các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mặt tuyệt mỹ kia của đường thần dương thanh âm xung quanh mình hoàn toàn không nghe thấy trong mắt chỉ tồn tại con mỗi mỹ nhân chật chật từ từ lão bà cũng có một phen phong tình khác nha tuy rằng cầm hơn ba tầng thịt bộ ngực rũ xuống nghiêm trọng thắt lưng thì giàu chân phong phú nhưng là đại sư ta có bàn tay khéo giỏi nhất là thuật hóa trang đảm bảo ngươi có thể lên làm phu nhân trụ trưởng châu phi người muốn ăn mặc hoặc muốn kim trang nhan sắc quả thật không giống bình thường không Không cần lại đồ, ngươi mau thả ta ra, ăn đến ân, ngươi không cần. Giang Thủy Tuyết, ngươi mau gọi nàng ta dừng tay, ta phi, phi, nước sơn bôi đen này là cái gì? Hảo thối lại hảo trơn. Giang Thủy Tuyết lại để cho ngươi gọi sau, muốn lời nói nhỏ nhẹ, nhẹ giọng gọi nàng một tiếng Giang tiểu thư, đường trừng mắt hai mắt dừng thẳng giống như đến đòi nợ. Trên mũi lại vẽ ra đó hoa nhỏ. Chút nàng xinh đẹp như hoa, ngươi ta đáng giận, ngươi này bệnh thần kinh không biết từ bệnh viện nào chạy đến đây phát điên. gian tiểu thư, còn không mau gọi nàng buông tình thế này người mạnh hơn so với bà tông ánh từ không thể không cúi đầu nghiến răng nghiến lợi cất giọng không đủ thành tâm ta nhìn thấy răng ngươi bị thối nha có lẽ ta nên nhỏ sạch chúng cho ngươi lắp bộ răng giả từ răng hàm bắt đầu thì tốt hay là răng cửa ta không nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn toàn bộ bị quét sạch thiếu chút nữa liền quỳ xuống cầu xin tha thứ một bên giang mộ hà thấy thế không hề có ý giải vây nàng là ác nhân tiêu chuẩn nhát gan khi thiện sợ ác Thấy mẫu thân xưa nay luôn luôn ngang ngược, lại bị người này vừa dập toàn bộ, nàng lại càng không dám mạnh miệng suốt đầu, sợ người kế tiếp bị đen mặt sẽ là chính mình. Tiểu Dương không cần khó xử mẹ kế ta, Trung Quy vẫn là trưởng bối, để cho người ta hạ đài không được tốt cho lắm. Nhẹ nhàng có tiếng gọi, mỹ nữ cười đến mưa bãi tự như diễn viên xuyên kịch biến đổi sắc mặt, biểu tình chênh lệch thật lớn, biến tâm can ôm nhu ngọt ngào như là con chó nhỏ đáng yêu hướng tới chủ nhân tươi cười không ngừng. Mẹ kế của ngươi xấu nha nàng kia dễ ta Ác nhân cáo trạng trước, ta khi dễ ngươi, trần mắt miệng nói dối, kẻ này không phải bị điên sao? Đúng, chính là ngươi, chính là ngươi, ngươi chính là không thể chịu được ta so với ngươi trẻ tuổi hơn, so với ngươi xinh đẹp hơn, ngươi ghen thị ta, muốn hủy đi vẻ đẹp của ta. Cô gái trẻ đường thần dương, thực sự dậm chân một cái, vùng ngón út ra tố khổ, ngươi, ngươi, quả thật không thể nói lý. Ta, ta như thế nào, nói trúng tâm sự của lão Thái Bà ngươi rồi, lão nhân xấu không quan trọng. Đường ngay cả tâm cũng biến đen, hắn học ngữ khí tống ánh từ nói chuyện, kể cả nói từ ta, ba lần. Ác ma đường gia, nếu muốn sửa rất khó, suy này có hắn danh xưng tiểu ma nam không thể ngông ngênh trong nhà. Như những tỷ muội khác, đối với đối tượng hắn để ý, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào có ý muốn bắt nạt, mà tính một mặt miêu tả sinh động. Kỳ thật trừ bỏ tâm ma, không khống chế tốt, biểu lộ tự nhiên ra như vậy ra bên ngoài. Biểu luyện. Biểu lộ tự nhiên như vậy ra bên ngoài, vốn dị trong nhà tính kế, tính tới tính lui sớm đã thành thói quen. Thật sự, nếu muốn hắn thu liễm là vàng phần khó khăn mà cố cả đời có có thể trị tận cốc. Trái một câu lão phải một câu xấu, tống ánh từ lửa giận, công tâm đem tức giận, đổ bão vào một người khác. Giang thủy tuyết, ngươi cho là ta đã chết có phải không? Như thế nào lại đưa bọn đầu trong mặt ngựa tới, dám can đảm đối với ta bất kính? Nàng là vô tâm, một ngón tay trỏ ở trước mũi nàng lay động, sai. Ta là cố ý, ai kêu nàng đối với người không tốt. Còn tại công ty ngươi rống to kêu to, xấu xí khiến cho đôi mắt đẹp đẽ men người của ta bị thương, rất không lẽ phép. Có thể thống gì? Tiểu dương, nàng cười khổ, lời nói này là vì bảo hộ nàng cảm thấy một trận cảm động. Đã thật lâu không ai dám vì nàng mà chống đối mẹ kế, liền ngay cả các trưởng bối, thúc bá, nhìn nàng lớn lên này cũng không từng vì nàng mà ra mặt nhiều lời một câu, chỉ nói việc nhà không hay, muốn nàng nhẫn nại, mà nay là có người nguyện ý đứng ở trước mặt nàng mà không đổi sắc, Chỉ trích kém màu không phải, trong lòng nàng là tràn đầy ấm áp thỏa mãn, lần đầu tiên cảm thấy chính mình không phải cô đơn, có một người bồi tại bên người. Tiểu thuyết bảo bối, ngươi đừng sợ, ta bảo hộ ngươi, về sau là có chó giữ tới cửa, chúng ta phóng con hộ cắn người, xem ai có vẻ lợi hại. Nàng bóp xích cười ra tiếng, hướng cánh tay hắn, thoạt nhìn trong thô nhẹ nhàng đấm một cái, nhẹ nhàng đấm một cái. Đừng học người ta, miền lưỡi chân tru gọi là gì bảo bối người không biết xấu hổ ở trong mắt Giang Thủy Tuyết đường thần dương so với nữ nhân còn mỹ hơn không hề nghi ngờ là cái nữ hài tử đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện hắn vẫn nữ đang là một nam nhi tử không xấu hổ không xấu hổ ta còn muốn mạng thân ái học yêu tinh đánh nhau lột sạch sẽ quần áo của người hát hát hát hắn cố ý làm ra bộ dạng sắc lang nhìn thấy thế nào cũng đều giống đại cô gái đang nói đùa dĩ dẫm hắn rất thường phẫn nữ nhân đem thân thể cùng vẻ mặt biểu hiện nữ nhân so với nữ nhân còn nữ nhân hơn làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra, sơ hỏ, nghĩ đến chuyện hắn chính là nữ nhân không thể giả được, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bất quá phận nữ nhân lâu cũng có một cái khuyết điểm, có khi trò chuyện hắn tưởng như đã quên chính mình không phải nữ nhân, không tự giác làm ra hành vi nữ nhân, thậm chí là mị thái, là trạng thái mị hoặc nữ nhân, càng ngày càng giống nữ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.